Tưởng lãnh quân đội cao nhất ở trấn Cận Đạc là Tạ Doanh và Hoàng Đình, cùng với viên tướng chịu trách nhiệm của toàn bộ đội hộ tống quân giới là Lưu Khôn, đến trước mặt Lâm Tịch, đồng thời không người hành lễ với Lâm Tịch. Tuy chỉ là một động tác hành lễ đơn giản, nhưng đối với những quân nhân bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử, cũng như thân mang đại sự quốc gia còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Động tác của họ hiện giờ thật là thành khẩn và trang nghiêm. Ngay lúc ba tướng lãnh phân tần này không người với Lâm Tịch, Tất cả quân nhân Vân Tần đang có mặt ở đây, kể cả những quân nhân đang bị thương, được đồng bạn giúp băng bó cũng bắt đầu hành lễ với Lâm Tịch. Đừng có đa lễ như vậy, mọi người cũng biết rằng đây là một chuyện mình ta không làm được mà. Lâm Tịch quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt, sau đấy nhìn ba vị tướng lệnh lớn tuổi, hơn hắn rất là nhiều, tự diễu. Mà hơn nữa, cho dù bây giờ lại thi có thừa nhận quan vị của ta, trước quan của ta cũng chưa chắc hơn ba vị đâu. Lâm Đại Nhân ngay là đại thấy ti viện thấy ti. Tạ Doanh nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Tịch. Lâm Tịch vốn muốn cười một cái để còn chuyển sang việc khác, nhưng mùi máu tươi nồng nặc trong mũi lại nhắc nhở hắn bây giờ không phải là lúc nói nhảm. Cho nên hắn không khỏi cau mày nhìn ba vị tướng lãnh này hỏi. Ta biết Đại Mãng có quân chủ lực áp sát Lang Đông Cành, muốn thông qua Lang Đông cảnh để vào hợp công Lang Trị Tinh. Con tình báo nhất của các ngươi như thế nào? Ba vị tướng lãnh nhìn nhau. Lưu Khôn là người đầu tiên mở miệng. Số quân giới này của chúng ta có tổng cộng là 200 chiếc, quán miệt nổ. 200 chiếc xe bắn lưỡi đao, một số tên nỏ, mũi tên cùng với một số cờ nỏ cần thiết dùng để thủ thành ở làng Đông Cảnh. Đặc biệt là có một vài sáng dùng để chiến đấu trong lúc ban đêm. Lâm đại nhân đã từng vào quân đội một thời gian, cho nên ngài cũng biết rằng số quân giới này rất là quan trọng đối với việc thủ thành. Hiện giờ chúng ta đã bị đội trọng kỵ vừa rồi kiểm giữ đường này. Đây này cách Lăng Đông Cảnh khoảng nửa ngày đi đường xe, thật sự không xa, nhưng mà trong nửa ngày vừa rồi, bên Lăng Đông Cảnh không hề có một khói báo tin, bồ câu đưa thư hay là có quân trinh sát nào tới. Chúng ta sợ rằng Đại quân Đại Mãng đã tấn công Lăng Đông Cảnh rồi. Lâm Tịch suy nghĩ rồi gật một hồi gật đầu. Ngay cả bổ câu đưa thư và cột khói cũng không có, rất có thể Lăng Đông Cảnh đã không thể nào bảo toàn được nữa. Quân trinh sát không thể đột phá vòng vây kẻ địch để đến đây. Ta nghĩ có lẽ quân đội Đại Mãng đã bắt đầu tiến công lang Đông Cành. Như vậy, có phải thời gian tấn công đã sớm hơn quân đội dự đoán đến 3-4 canh giờ hay không? Khoảng 4 canh giờ. Lưu Khôn nặng đề gật đầu nhìn lâm tịch và nói. Đội quân Đại Mãng này vốn là viện quân của Đại Mãng. Tốc độ tiến quân của viện quân Đại Mãng vốn thua quân chủ lực bọn chúng ít nhất là hai ngày. Trong suốt 5-6 ngày vừa rồi, viện quân bọn chúng hành quân rất là cấp, chiến đấu trên đường vô cùng thảm thiết, cho nên dựa theo quân bộ phòng đoán. Nếu như đội quân trọng kỵ này không xuất viện, với tốc độ bình thường của chúng ta, sau khi tới lăng đông cảnh chúng ta còn ít nhất hai canh giờ chuẩn bị, đủ thời gian tháo quân giới ra. Mấy ngày hành quân liên tiếp, tranh thủ được đúng hai canh giờ. Lâm Tịch nhíu mày thật sâu, hỏi. Đây là kiểu hành quân rất là mệt nhọc, hơn nữa còn vượt quá cực hạn của mình, đội quân đại mãng này làm sao làm được vậy? Chính là dược vật. Lý ngũ nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng kemạt quật có một loại hoa ma, sau khi tinh chế thành chất lỏng, chúng có thể kích thích tinh thần cũng như thể lực người dùng, thậm chí có thể khiến người dùng hưng phấn trong suốt 4 năm ngày sau, thậm chí không cần ngủ nghỉ. Chỉ là sau đấy người dùng sẽ rất là mệt mỏi. Điều nguy hiểm nhất chính là sau khi dùng một lần rồi, nếu như không dùng nữa, người dùng sẽ cảm thấy rất là khó chịu, thậm chí là không ăn không ngủ được, thể chất ngày một kém hơn. Sao? Hoa anh túc, bạch phiến Lâm Tịch ngây ngốc. Loài hoa này ở Thiên Ma Quật có rất nhiều. Thiên Ma Quật gọi chúng là hoa ma nhãn. Lý Ngũ gật đầu nói. Loài hoa này mọc khắp ở Thiên Ma Quật, từ số núi cho đến dốc đồi. Chỉ là hại nhiều lợi ích, nên bình thường người tu hành Thiên Ma Quật chỉ dùng chúng như là dẫn thuốc thôi. Nếu như văn nhân thương nguyệt để đến loài hoa này, dốc sức trồng trọt trong một năm, hẳn đủ để mấy vạn quân đội sử dụng. Xem ra Văn Nhân thông Nguyệt đã bắt Đại Mãng phải dốc hết sức mạnh, dốc đến cực hạn. Tuy nhiên có lẽ hắn ta chưa từng nghĩ đến việc các quân nhân Đại Mãng này có thể sống như thế nào sau đó. Lâm Tịch lạnh lùng cười nói Nhanh hơn hai canh giờ, nhưng đã đủ phá tan một kế hoạch của quân đội văn tản chúng ta. lao Đông Cảnh nguy cấp, mong Lâm Đại Nhân phóng lính toàn quân nhanh chóng ra mệnh lệnh chiến đấu. Tạ danh Hoàng Đình và Lưu Khôn nhìn nhau Một lần nữa không người thật sâu, thành khẩn và lo lắng thỉnh cầu. Lâm Tịch trầm mặt một hồi, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ba tương lãnh trước mặt mình nói Được, ta đồng ý với các ngươi, ta sẽ thống lĩnh đội quân này. Nhưng mà sau đó các ngươi phải tuân thủ theo mệnh lệnh của ta. Cho dù mệnh lệnh của ta vô lý như thế nào, các ngươi cũng phải tuân theo. Các ngươi có thể hỏi, nhưng nếu như là có thể giải thích, ta sẽ giải thích. Không thể giải thích, ta sẽ không giải thích ta sẽ không hỏi bất kỳ vấn đề gì. Tạ Doanh khẽ nhao mắt lại nói, trong quân chúng ta ai dám trái lệnh đại nhân, ta sẽ chặt đầu hắn, bao gồm cả chính ta. Lưu Khôn bình tĩnh cúi thấp đầu nói, quân ta cũng như vậy. Lâm Tịnh gật đầu cúi người hành lễ với ba vị tướng lãnh phân tần này theo nghi thức quân đội, bình tĩnh nói, toàn quân nhanh chóng tiến về phía trước như lúc bình thường, cẩn thận dọn dẹp chiến trường. Những quân giới mà độ trọng kỳ đại mãng này mang theo. Nếu như còn có thể dùng, thì cũng phải thu gom lại, mang tới Lăng Đông Cảnh. Tại sao? Tần Tích Nguyệt dựa lưng vào một thành xe ngựa được dùng phải chơi mưa bọc lại. Nhìn Lâm Tịch và ban bố quân lệnh xong, thậm chí còn bảo các quân sĩ chất cả thần mộc phi hạc lên đoàn xe ngựa, nhẹ nhàng hỏi. Nam vạn quân sĩ Lăng Đông Cảnh chiến đấu với hơn 7 vạn quân địch, hai bên còn có rất nhiều người tu hành. Lâm Tịch nói. Chiến lực của chúng ta ở đây nếu như gia nhập vào đó, thật sự không là gì cả. Nếu như khi chúng ta tới đó, năng động cảnh đã thất thủ, vậy chúng ta có tới hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngoài ra chúng ta vừa mới đại chiến xong, các tướng sĩ cần nghỉ ngơi. Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi để minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Ta hiểu, ý của ngươi là quân đội chúng ta phải đạt đến trạng thái tốt nhất, tạo thành chiến lực mạnh mẽ để gia nhập chiến trận. Tần Tất Nghiệp lặng lặng nhìn Lâm Tịch, lắc đầu ta hỏi ngươi tại sao không phải là hỏi tại sao đại hạ quân lệnh như vậy, mà là tại sao ngươi do dự một hồi rồi mới đồng ý bọn họ làm thống lĩnh toàn quân. Bây giờ ngươi là tướng thần học viện, có rất nhiều người biết đến, đằng này ngươi không cần phải do dự như vậy. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh mình cười khổ. Hắn phát hiện mặc dù mình và Tần Tích Nguyệt ít khi nói chuyện với nhau, nhưng sau khi hiểu lầm giữa hai người ở học viện Thanh Loan được xóa bỏ, nàng lại rất giống cao Á Nam vô cùng hiểu mình. Đơn giản coi mình là một người tu hành, chiến đấu anh dũng trong trận và làm thống lĩnh chỉ huy một đội quân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Tịch nhìn làm giải thích. Nhất là trong tình huống đại chiến như vậy, một người thống lĩnh mỗi khi ra quân lệnh chính là đang hạ lệnh với nhiều người. Đôi khi vì muốn bảo toàn thắng lợi, muốn đạt kết quả cuối cùng, người bắt buộc phải ra những quân lệnh khiến cho quân nhân thi hành phải tự sát hoặc là đưa ra những quân nhân đấy vào địa phương tất chết. Vậy thì khi tới đang Đông Cảnh, Ngươi rất có thể phải hạ mệnh lệnh như vậy rồi Tần Tích Nguyệt đẳng lặng nhìn Lâm Tịch Nàng rõ ràng hiểu được tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ Chính là không kiểu lòng dạ đàn bà Không nên có trong quân đội Nhưng sợ rằng đây là nguyên nhân khiến mọi người Như là các nàng đồng ý chiến đấu với Lâm Tịch Nàng nhìn Lâm Tịch nhẹ nhàng nói Nhưng ngươi phải gánh chịu chuyện này Bởi vì chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn Khi trước ngay thấy câu nói này Ta cảm thấy nó thật là hài hước nhưng bây giờ mới biết đó là một câu nói rất là đau đớn đấy. Lâm Tịch gật đầu bình tĩnh nói. Vi Lan hàm gì Lâm Tịch. Nếu như là trước kia có lẽ nàng sẽ giống như là Đông Phi trách cứ Lâm Tịch là đồ ngu ngốc. Nhưng giờ phút này nàng lại tự đặt mình vào hoàn cảnh có thể hiểu được cảm giác của Lâm Tịch. Nên nàng chỉ trầm mặc ngồi trên trước xe ngựa, nhắm hai mắt lại bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực. Lăng Đông Cảnh, đại chiến đã bộc phát. Mặt đất ở Lăng Đông Cảnh vẫn là bình nguyên, nhưng dọc theo đấy là rất nhiều rừng cây, canh mương, những cánh đồng lúa nước trải khắp. Đội Kinh Kỵ Quân, Bộ Quân có thể nhanh chóng tiến thẳng tới trước, nhưng đối với Trọng Khải Quân hay là quân đội vận chuyển quân giới, bọn họ chỉ có thể thông qua Lăng Đông Cảnh bằng cách đi đường vòng qua. Quân đội Đại Mãng tất nhiên rất sợ đi đường vòng, vì rất có thể sẽ bị 5 phạm đại quân ở Lăng Đông Cảnh đánh lén. Đồng thời có đại quân ở Lăng Trị Tinh chạy tới phối hợp Tiêu diệt sức mạnh quân đội Vân Tần ở đây Xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố Chặt đứt con đường tiếp tế giữa quân đội Vân Tần ở Lăng Trị Tinh và nơi khác Quân đội Đại Mãng từng bước tiến tới Có rất nhiều nguyên nhân khiến họ chiến đấu ở nơi này quyết định sự thắng bại của đại chiến giữa Vân Tần và Đại Mãng Tiếng động ở Mỹ do cơ quan trong quân giới chuyển động bao trùm cả bầu trời Lăng Đông Cảnh Xe bắn đá, nổ thủ ở bên trong thành Lăng Đông Cảnh Và xe bắn đá của quân đội Đại Mãng ở bên ngoài không ngừng bắn vào nhau. Bởi vì tốc độ tiến công gấp gáp, nên quân giới mà quân đội Đại Mãng mang đến là những chiếc xe bắn đá loại nhỏ có thể tháo dỡ được. Mà những tảng đá họ ném ra lại rất là lớn, nên tầm bắn không thể xa như là những chiếc xe bắn giá loại khổng lồ có hình dạng như là cánh tay của quân đội Vân Tần bên trong thành được. Tuy nhiên mục đích của quân đội Đại Mãng lại rất là chính xác. Vật mà xe bắn đá họ ném ra chính là những cây gỗ nhọn đầu. Phần đầu được bao bọc bởi một lớp kim loại cưng rắn, mà mục tiêu của số cây gỗ đầu nhọn này không phải là có nhân văn tần ở trên tường thành, mà chính là cửa thành chắc chắn và dày cộp ở cách đấy không xa. Hầu như là các cây gỗ đầu nhọn đều nhắm vào phần dưới của cửa thành này. Tầng chức xe bắn đá của Đại Mãng tựa như là một cây đục, không ngừng phá tan cửa thành Lăng Đông Cảnh. Mục tiêu của xe bắn đá nổ thủ thành trong thành Lăng Đông Cảnh cũng chính là các xe bắn đá này của Đại Mãng. Đại quân đại mãng như là thủy chiều dâng cao, hầu như đều cách xa các xe bắn đá của mình một khoảng nhất định, nên phần lớn công kích của xe bắn đá cũng như nổ thủ thành trong thành lăng đông cảnh đều không bắn trúng quân địch. Cho lúc nhất thời thì mặc dù thỉnh thoảng có những tảng đá lớn trên tường thành sụp đổ xuống, khói mù bốc lên cao, hoặc là có một tảng đá lớn đập ngã một xe bắn đá ở bên quân đội đại mãng, những thanh gỗ lớn và các miếng thép bay tán loạn, nhưng cả khung cảnh vẫn trông rất là trầm lắng đối với đại chiến đến mười mấy vạn người như vậy, âm thanh khổng lồ do xe bắn đá sụp đổ tạo nên thật sự là quá tĩnh mịch. đằng sau xe bắn đá của quân đội đại mãng ở vòng ngoài cùng của quân đội đại mã dày đặc như là thủy triều chính là kỵ quân. vào lúc này cho dù là trọng kỵ cả người mặc giáp nặng hoặc là kinh kỵ quân người mặc giáp nhẹ, đôi mắt của các chiến mã mà họ đang cưới đều tắt lên sự hưng phấn không thể diễn tả được. Con người bị nhúng đỏ một cách lạ thường. Đôi vó của các con ngựa này thỉnh thoảng lại nhấp nhõm, dường như muốn xung thẳng tới trước chứ không phải là đứng yên tại chỗ. Nên các quân sĩ đang ngồi trên cũng như là các giáo quan đứng sau đều phải dùng cái roi da quất vào mông ngựa, kiềm chế chúng lại. Dựa vào đài quan sát cao nhất ở trong thành Lăng Đông Cảnh, quân đội Văn Tần đã có thể xác định số lượng quân đội đại mãng tập hợp tới nàng Đông Cảnh đã vượt quá 7 vạn, gần như là 8 vạn. Quân thủ thành lăng đông cảnh khoảng 5 vạn, cộng thêm một số thanh niên trai tráng lưu lại, và dân chúng không chịu bỏ chạy, cùng với rất nhiều dân chúng và người tu hành từ nơi khác chạy tới. Tổng quân số là 5 vạn năm. Quân lực giữa hai bên đối lập như vậy, mà quân đội đại mãng vẫn đang chậm rãi triển khai thế trận, nên quân đội Vân Tần tất nhiên không có lý do chủ động tấn công. Tuy đại quân tiếp cận, quân giới không ngừng tấn công lẫn nhau, nhưng đối với các tường lãnh Vân Tần lại đang lạnh lùng đứng trên tường thành. Đây thật sự là một khoảng thời gian nhảm chán. Cho nên mặc dù trên các tòa vọng lâu xung quanh thành đã có không ít chống trận được đặt, các tay chống phân Tần cũng nắm chặt chùi trong tay, nhưng mà không có một ai hứng thú vung tay gõ chống cả. Thành Năng Đông Cảnh là một tòa thành lớn ở hành tỉnh Nam Năng. Trước khi Vân Tần lập cút, đây vốn là một phương thành của chư hầu. Lúc bình thường nhân khẩu ở thành Lăng Đông Cảnh thậm chí còn vượt quá 30 vạn người. Cho nên thành Lăng Đông Cảnh rất là lớn, Thậm chí ma đàn và thành đoạn nguyệt của Đại Mãng cũng không thể so sánh bằng được. Ngay khi Lăng Trị Tinh bị đội thủy quân Đại Mãng đánh đến thất thủ, trong 30 vạn dân chúng vân tần đã có hơn một nửa lặng lẽ rời khỏi. Hiện giờ xung quanh tường thành có tiếng động lớn đứt tai nhức óc, nhưng đó chỉ là bên ngoài, còn trong thành lại rất là yên lặng. Ở phía nam thành có một tòa đạo quan tên là Vô Vi, mái ngói màu đen, kiến trúc cổ truyền, tất cả tạo nên một tòa đạo quan thật sự là cổ xưa. Tất cả đạo nhân ở đây không rút đi. Họ đang pha trà uống nước như lúc bình thường. Có người đi gõ chuông chào ngày mới. Khói thơm từ trong lưu hương toát ra ngoài. Khói trắng dày đặc lợn lờ khắp đạo quan. Tỏ do ý vị không tranh không đoạt, lòng tịch như gương, an dẫn tuổi thọ. Đối với bọn họ chỉ cần còn ở trong đây, có nghĩa lòng họ còn thanh tịnh, chiến tranh bên ngoài vẫn chưa diễn ra. Tăng Nhu hiện tại đang ngồi trong đạo quán này. Ở một căn gác gỗ có một khu vườn trà. Dung mạo hắn ta thanh tú trông rất là nho sĩ. Mặc dù người khoác giáp đen nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như là một thư sinh văn nhược. Nhưng đây chỉ là hình ảnh dối gặt người khác thôi. Hắn ta là một mạnh tướng của quân đội Vân Tần, là tượng lãnh cao nhất của đội quân Lăng Đông Cảnh. Đạo quán vô phi này hiện giờ chính là chỗ ở của quân bộ Lăng Đông Cảnh. Chẳng qua lựa chọn nơi này trở thành quân bộ Lăng Đông Cảnh, Lại không phải do hắn, bởi vì ngồi bên cạnh hắn trong văn các gỗ này còn có một người khác, đó là một văn sĩ mặc Thanh Sam, khuôn mặt đầy đất nhăn lộ rõ sự già nua, nhưng Dung Mạo lại trông như là 40 tuổi. Trước mặt người này, Tăng Nhu thật sự không dám nói gì. Tăng Nhu là mạnh tướng quân đội Vân Tần, nhưng tên văn sĩ mặc Thanh Sam có khuôn mặt già nua này lại là huấn luyện viên của đội quân Vân Tần, chịu trách nhiệm dạy các tướng lãnh cách đánh giặc. Hơn nữa, lĩnh vực người này am hiểu nhất định là Thủ Thành, mà quan trọng nhất ông ta không phải là một huấn luyện viên chỉ biết nói xuông. Ông ta tên là Đường Sơ Tình, là con trai của Đường Ly Nhân, người chịu trách nhiệm phòng thủ Lăng Trụy Tinh năm xưa. Nhớ lại hồi đó, khi mà nước Nam Ma xuống 30 vạn đại quân tiến công Lăng Trụy Tinh, Trương Viện Trường dẫn theo Học viện Thanh Loan chặn đánh đẩy lui, ông ta mới chỉ khoảng 3 tuổi. Khi ở đây thì Đường Sơ Tình lại bắt đầu chiến đấu, cố gắng Thủ Thành. Trận chiến này, Cố Văn Tĩnh đã sử dụng toàn bộ quân giới mạnh nhất, tướng lãnh giỏi nhất của cả đế quốc Vân Tần, toàn bộ điều tới Lăng Trị Tinh, Lăng Thiều Xuân và Lăng Đông Cảnh. Hiện giờ, Đường Sơ Tình đang khiêm tốn tỉnh giáo một đạo nhân cách pha và uống trà. Bên cạnh ông ta còn có một nam tử trung niên có khuôn mặt tái nợt, một lão phụ nhân mặc nông phục bình thường. Ánh mắt bình tĩnh như nước của Tăng Nhu nhìn về phương xa. Trong tòa thành rất lớn này, Trên nhiều ngõ phố lớn nhỏ khác nhau, có nhiều quân nhân phân tần và một số thanh niên khác tự nguyệt chạy đến đang cố gắng bình tĩnh và nhanh chóng phủ kín nhà cửa, nạy lỏng một số tảng đá, thậm chí là rút sạch những thanh gỗ dùng để chống đỡ nhà cửa, khiến cho các bức tường trở nên lung lay. Thậm chí họ còn đào hố trên mặt đất, phủ dây thép xuống bên dưới, lắp những mũi tên tự động rồi phủ kín lại. Đối với chuyện thủ thành, thứ cần nhất chính là tuyệt đối tỉnh táo. Trong tòa thành này nơi tỉnh táo nhất tuyệt đối chỉ là đạo quán mà tất cả đạo nhân nào vẫn thanh tịnh này. Cho nên đường sơ tỉnh mới đặt quân bộ quan trọng nhất của cả lăng đông cảnh trong đạo quán vô vi. Ngoài ra ngay từ lúc bắt đầu, ông ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ chiến đấu ngoài thành. Ông ta muốn cả tòa thành này sẽ cùng chiến đấu với quân đội đại mãng có quân lực vượt xa bọn hắn. Thành còn người còn, thành mất thì người mất. một tướng lãnh trẻ tuổi nhưng mà cả người lại toát ra khí tức thiết huyết rõ ràng, chỉ có được sau khi trải qua vô số trận chiến sinh tử. đang đi xuyên qua đường phố trong lăng đông cành, chỉ huy 10 đội nhân mã, chia ra dùng bùn đất và đá tảng ngăn ngừa các con hẻm. tướng lãnh trẻ tuổi mặc giáp đen này chính là khương tiểu y, đã lâu lâm tịch chưa thấy. hắn đang chỉ huy các quân sĩ của mình biến một thị trấn phồn hoa thành một mê cung. bọn họ sẽ để cho quân đội đại mãng tiến vào thành này. Huyết chiến với quân đội Đại Mãng trên từng ngõ phố Chiến đấu khắp ngõ phố Huyết chiến đến cùng Đây chính là sự lựa chọn của quân nhân Vân Tần Mà đội quân Đại Mãng này sẽ không có lựa chọn Lăng Đông Cảnh chỉ cần thủ vững 3 ngày Trong 3 ngày đó Quân đội Đại Mãng không thể đánh sập toàn bộ kiến trúc ngăn trước mặt bọn họ Hơn nữa quân đội Vân Tần cũng cố ý Cho binh lính may phục trên khắp ngõ phố Cho dù muốn phóng hỏa đốt thành Quân đội Đại Mãng cũng không thể làm được Bởi vì các tế ti phân thần đã khẳng định bắt đầu từ tối nay, Lăng Đông Cảnh thỉnh thoảng sẽ có mưa. Những cơn mưa đó mang theo không khí lạnh và ẩm ướt của mùa thu, còn có thể làm cho cả tòa thành này mấy ngày sắp tới sẽ hết sức là trơn ướt. Tuy nhiên, không Tử Uy lại có một điều cảm thấy lo lắng. Hơn 5 vạn quân nhân vân tần đối mặt với 8 vạn quân nhân đại mãng, liệu có thể dựa vào tòa thành này mà tiêu diệt được 3 vạn đại quân đại mãng trên lệch đó hay không? Hiện giờ không tố uy, đã biết lâm tịch sẽ đến, nên hắn tin mình sẽ chiến thắng trận chiến này. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng biết trận chiến này nhất định sẽ rất là thảm thiết. Cuộc chiến lăng đông cảnh, quân giới của quân đội Vân Tần và quân đội Đại Mãng đang tiếp tục công kích cận nhau. Ở những nơi quyết chiến quan trọng nhất, bởi vì đại quân kẻ địch đã áp sát, mà quân tình từ bên ngoài không thể chuyển tới được, quân đội ở đây không biết chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ có thể tự mình quyết đấu. Trong thành Lăng Đông Cảnh đang rất là yên tĩnh. Biết rõ mình và đồng bạn bên cạnh, và lớn người khác có thể chết trong trận chiến này. Biết rõ trận chiến của mình có thể ảnh hưởng đến cả chiến cuộc, nhưng thắng lợi sau cùng còn phải phụ thuộc vào những nơi khác. Nhưng nơi tâm tình của các quân nhân phân tản ở Lăng Đông Cảnh rất là bình tĩnh. Đây là điều đáng kính nề của quân nhân phân tản. Lúc này tại một sườn núi cao tiếp giáp giữa hành tỉnh Nam Lăng và hành tỉnh Nam Lệnh. Có thể nhìn thấy núi Thiên Hà, Lý Khai Vân và Phương Trúc đang đứng đó. Bọn hắn dõi mắt nhìn về hướng đông nam, loàn thoáng nghe thấy tiếng động huyên áo. Mặc dù không thể nhận rõ âm thanh từ nơi đó truyền đến, nhưng chỉ dựa vào tiếng động huyên áo ở Mỹ. Lý Khai Vân và Phương Trúc tự hồ cảm thấy bên cạnh mình đang có đao kiếm chém vào nhau. Xe lẫn là những tiếng kêu thảm sợ hãi. Tới rồi! Phương Trúc đang trông rất khẩn trương bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, có mấy bóng đen nhanh chóng xuyên qua một đống cây xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Phương Đại Nhân, Lý Đại Nhân, nhận được truyền báo, phá phòng xanh bị hai đội quân Đại Mãng, Giáp Công, đã bị chia cắt rồi. Số lượng quân đội Đại Mãng có nhất là 3.000 người, trong đấy có khoảng 200 trọng khải, số lượng hồn binh trọng hải không rõ. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, người đứng đầu đội trinh sát này lập tức nói lớn với Lý Khai Vân và Phương Trúc. 3.000! Có trọng cải không? Phương Trúc biến sắc, ngay khi mà ba chữ phá phong doanh xuất hiện trong đầu hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn Lý Khai Vân, sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy. Lý Khai Vân bây giờ cũng giống như là bức tượng, ánh mắt trống rỗng. Người viết thư cho ta, ta đều nhận được. Ngươi đừng hiểu lầm ý ta, ta muốn cho mọi người có nhiều thời gian hơn. Mấy ngày tới ta đều đi theo đội quân này, người có thể nhớ kỹ ký hiệu của bọn ta, nếu như nhớ rồi Có thể biết được chúng ta đang ở đâu. Nếu có cơ hội, tất sẽ còn gặp lại. Lòng ngực Lý Khai Vân hiện giờ phập phồng mãnh liệt. Ngay khi nghe thấy ba chữ phá phong doanh, hắn lập tức nhớ tới những lời lãnh thu ngữ đã nói với hắn. Phá phong doanh chính là đội quân lãnh thu ngữ đi theo hộ tống, chuyên phụ trách vận chuyển lương thảo và quân giới. Nhìn thấy thần sắc Lý Khai Vân hiện giờ, cổ họng của Phương Trúc như có gì đấy chặn lại. Ngày đó hắn từ đằng xa nhìn Lý Khai Vân và lãnh thu ngữ sống vai trò chuyện. Đồng thời nhận ra sau ngày hôm đấy, Lý Khai Vân luôn phấn chấn. Hắn biết tình cảm của Lý Khai Vân dành cho lãnh thu ngữ. Vì thế vào lúc này đây, hắn lập tức bị cảm động. Ta muốn đi. Lý Khai Vân lên tiếng, âm thanh bình tĩnh. Phương Trúc hiển nhiên biết rõ chiến lược của quân đội đại mãng chặn đánh phá phong doanh. Có đi cũng chỉ chịu chết. Nhưng hắn không ngăn trở ngược lại còn cật đầu nói. Để ta đi với người. ngươi phải ở lại đi. ngươi phải chạy hành quân lệnh. Trấn thủ cứ điểm Hơn nữa phần lớn quân sự chúng ta đều là bộ binh Đi cũng không kịp đâu Lý Khai Vân đắc đầu Không cần để cho các huynh đệ theo ta trụ chết Cho ta ba con gợn tốt Ta đi, có thể cứu thì cứu Không cứu được thì giết quân địch bảo thù Phương Trúc muốn nói gì đấy Nhưng lại nghẹn ngào không nói ra lời hắn cắn răng không nói gì nữa lặng lẽ tiến tới trước Ôm lấy Lý Khai Vân Vỗ vỗ thật mạnh vào vai của Lý Khai Vân Nhớ bảo trọng Mắt hắn có lệ nóng chảy xuống, trịnh trọng nói ra hai chữ này. Sau đấy Phương Trúc quát lên thật to. Ngựa tốt nhất, ba con, nhanh, nhanh lên! Không có gì bi thương hơn việc phải trơ mắt nhìn thấy bằng hữu thân thiết đi vào chỗ chết. Nhưng hắn biết, hắn không thể nào ngăn cản được Lý Khai Vân. Bảo trọng! Lý Khai Vân vỗ mạnh một cái lên bộ giáp đen của hắn, không mình hành lễ. Đây chính là nghi thức tạ ơn. Sau đó hắn kiên quyết xoay người. Chạy hết tốc lực tới chỗ ba con ngựa kia. Vào lúc bình thường, Quân nhân văn tần chăm sóc ngựa thậm chí còn kỹ hơn cả mình. Không chỉ là chuẩn bị cỏ khô để chiến mã ăn lúc nửa đêm, Thậm chí lúc nào cũng có vài quân sĩ thay phiên nhau trông coi, Giúp cho chiến mã chà rửa lông, xua mũi. Tất cả là vì sợ gặp vấn đề lúc dùng chiến mã chiến quân đội và lúc khẩn trương, trên mã chính là tính mạng của quân nhân. Nếu như lúc bình thường, Lý Khai Vân tất nhiên rất coi trọng các chiến mã của mình, thậm chí còn có cảm tình tốt với các chiến mã thường dùng. Nhưng vào lúc này, ngay khi lên lưng ngựa, việc đầu tiên hắn làm chính là quất roi vào thân ngựa. Chiến mã bị đau, lập tức cảm giác được chủ nhân đang phổi, liền liệu mạng chạy nhanh tới trước. Tiếng chân như là sấm sét giữa trời xanh, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về sau. Và hiện giờ trong đầu Lý Khai Vân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu như lãnh thu ngữ có việc gì ngoài ý muốn, hắn cũng không còn muốn sống nữa. Đối với Lý Khai Vân hiện giờ, thời gian đã không còn chính xác nữa. Tốc độ của chiến mã rất là nhanh, nhưng mỗi một bước của trên mã đối với Lý Khai Vân lại khá là dài. Hắn cũng không biết mình đã cưới ngựa bao lâu. Sau khi đổi sang một con ngựa khác, chạy thêm một quãng đường, hắn lập tức nhìn thấy một bãi chiến trường nhiều lá cờ bị xé nhỏ binh khí xe ngựa bể tan tành, có rất nhiều cánh tay, cánh chân bị chém rơi xuống đất, mùi máu tươi nồng nặc tràn khắp không khí, võ ngựa thỉnh thoảng đạp lên một vụ máu tươi xen lẫn cát thi thể không trọn vẹn. khắp nơi là thi thể của quân nhân vân tần và quân nhân đại báng chất chồng lên nhau, nhưng không nhìn thấy được một người đứng vững. Lý Khai Văn run rẩy lên tiếng hô lên: Lãnh thu ngữ lãnh thu ngữ Âm thanh phang phỏng khắp chiến trường chống trời. Nhưng không có tiếng đáp lại. Sắc mặt Lý Khai Vân tái nhợt, hắn bắt buộc phải tập trung nhìn vào những thi thể quân nhân phân tần mặc sắp đen dưới đất để tìm tòi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng riêng gì của người bị thương. Đó là một quân nhân đại mãng, lồng ngực bị hai cây trường thương đâm xuyên qua. Lý Khai Vân lướt tới trước mặt của tên quân nhân đại mãng này, thân thể gần như nằm xuống, hai tay dùng sức nằm lấy tên quân nhân đại mãng gần như không còn tỉnh táo nữa, giống to. Còn có quân nhân Vân Tài nào còn sống không? Chạy đi đâu rồi? có đội Đại Mãng các người chạy đi đâu rồi? Tên quân nhân Đại Mãng này giơ tay lên, tợ hồ muốn chỉ về hướng nào đó, nhưng vừa nhắc lên thì được mấy tấc, cánh tay đó lập tức vô lực rơi xuống, hơi thở đoạn tuyệt. Khi hơi thở của tên quân nhân Đại Mãng này biến mất, Lý Khai Vân dường như muốn lý thở. Nhưng ngay lúc này, Lý Khai Vân đột nhiên nghe thấy trong tiếng gió từ nơi xa chuyển đến, dường như có âm thanh binh khí xen lẫn với nhau. Một luồng khí nóng từ trong miệng hắn phun ra ngoài tựa như một cây tên bắn ra. Chỉ trong tích tắc, hắn đã nhảy lên trên mã bên cạnh, dục ngựa chạy như điên tới chỗ đó. Cũng không biết đã chạy nhanh bao lâu, mặt đất dường như chấn độc mơ hồ, những tiếng động lớn càng lúc càng rõ. Lý Khai Vân nhìn thấy có hơn 200 người bao gồm cả quân đội Đại Mãng và cả quân đội Vân Tần đang chiến đấu trên một mảnh ruộng. Lúc này hai bên đã chiến đấu tới lúc khẩn trương nhất rất nhiều quân sĩ cẩn thân chém giết, thậm chí có người không biết người đã ngã nhào xuống đất, lăn bò trong bùn nhão, dùng những binh khí ở bên cạnh mình để chiến đấu với kẻ địch. cả hai bên cũng không ngờ rằng ở chỗ này lại đột nhiên có một quân sĩ vân tần lạc đàn như là Lý Khai Vân, ai ai cũng giật mình. trong nháy mắt có một quân nhân đại mãng rong ngựa lao tới chỗ của Lý Khai Vân. tên quân nhân đại mãng này cầm một thanh trường đao màu nâu xanh, thân hình to lớn súng mãng, sát khí thoát ra đầy người cho thấy hắn ta là một quân nhân đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Lý Khai Văn vừa đến đây lập tức gần người, đôi mắt nhanh chóng lướt qua các quân sĩ phân tần còn đang chiến đấu. đến khi tên quân nhân đại mãng này xông tới, hắn ta lập tức điên cuồng hét lên, giương ngựa chặn đánh tên quân nhân đại mãng này. quân nhân đại mãng chừng mắt, có chút ngạc nhiên, sau đấy la lớn lên với giọng nói phân tần ngượng ngào. cho các người biết, giết các người chính là kỵ binh dũng mãnh của quân đội đại mãng. Tàng thanh hùng, chết đi. Hai người song thẳng vào tới gần nhau. Lý Khai Vận đơn giản quá to một tiếng. Tên kỵ binh đại mãng Tàng thanh hùng này không hỏi hoàng hốt, vội vàng ra tay trước. Trường đao màu nâu xanh trong tay hắn bỗng nhiên lóe sáng, hiện ra một con mãng xà màu xanh lá, chém thẳng tới Lý Khai Vận. Trên lưng của Lý Khai Vân có một thanh kiếm, khi thanh đao của cầy địch quét tới. Hắn trở ngược tay nắm chặt chuôi kiếm màu tím của mình, nhưng lại không có chút hồn lực nào thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Hồn lực quán mãnh liệt từ hai chân sông ra ngoài, tạo nên một tiếng vang trầm thấp. Hai bàn đạp ở thân ngựa cũng bị chấn nát. Chiến mã dưới người hắn giẫy lên một tiếng, bốn vó bị ép xuống dưới gần như muốn đổ ngã. Ngay vào tích khắc này, cả người của Lý Khai Vân thoát khỏi thân ngựa, nhảy lên trường đao đang quét ngang tới mặt mình. Hai chân của hắn ta đưa thẳng ra trước, cả người đụng mạnh vào tàng thanh hùng. Tàng Cái đã cưỡi lên người quấn. Tàng Thanh Hùng chưa thấy chiến pháp như vậy của người tu hành bao giờ, tất nhiên sợ hãi vô cùng, cả người bỗng té ngã xuống đất. Lý Khai Vân công tay trái đấm mạnh xuống, mục tiêu chính là đôi mắt của Tàng Thanh Hùng. Tàng Thanh Hùng sống to, âm thanh truyền đi khắp chiến trường, trở ngược tay dùng trường đao chém Lý Khai Vân. Nếu như cánh tay trái của Lý Khai Vân còn hạ xuống, vậy một đao này của Tàng Thanh Hùng nhất định có thể chém đứt nửa người của Lý Khai Vân. Nhưng cánh tay phải của Lý Khai Vân từ nay tới giờ vẫn đang nắm chặt chui kiếm của Học viện Thanh Loan. Lý Khai Vân xuất kiếm. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ một đoàn, tựa như một đòn gánh nhích lên, dùng bà vai làm điểm tựa, ngăn lấy một đao của Tàng Thanh Hùng. Đây là thức đeo kiếm của Học viện Thanh Loan. Ẩm! Cụi trò của hắn đâm thẳng vào con mắt của Tàng Thanh Hùng tựa như một cây trường thương, khiến cho máu tươi từ trong miệng của Tàng Thanh Hùng phun ra ngoài. Tàng Thanh Hùng choáng váng, Lý Khai Vân dùng sức đè xuống dưới, cùi trò từ trên cao mạnh mẽ đánh xuống bên dưới. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã một lần nữa đánh mạnh lên mặt của Tàng Thanh Hùng. Tiếng la lớn cũng như là hơi tờ từ trong miệng mũi của Tàng Thanh Hùng đoạn tuyệt, máu tươi sền sệt từ trong miệng mũi chảy ra ngoài. Phốc Tên quân nhân đại bãng này, khi trước còn rất là dũng mãnh, lớn tiếng hét to lên để toàn bộ người trên chiến trường phải nhớ tên mình. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã chết đi. Lý Khai Vân đứng lên khỏi thi thể tàng Thanh Hùng. Khí thế của hắn bây giờ to lớn vô cùng, khiến cho các quân nhân vân tần và đại mãng ở trên chiến trường bị chấn kinh. Lý Khai Vân tiếp tục đi tới trước. Trên chiến trường, quân nhân đại mãng vừa như là khỏi tỉnh khỏi giấc mộng. Có vài người hét to lên xông thẳng tới chỗ của Lý Khai Vân. Lý Khai Vân rút kiếm. Đây là thức rút kiếm của học viện Thanh Loan. Thân kiếm của hắn có màu xanh nhạt. Lòng lánh tinh quang Hơn nữa thân kiếm không phải được chế tạo Theo bẹp hẹp dài thông thường Mà là một hình chủ Tựa như đó là một khối băng màu xanh Chỉ là một kiếm đâm thẳng đơn giản Nhưng đã xuyên thủng thân thể Hai quân nhân đại mãng đằng trước Sâu vào nhau như là những quả mứt trên nhánh cây nhỏ Rồi tựa thế đẩy mạnh Về tên quân nhân đại mãng thứ ba ở đằng sau Tên quân nhân đại mãng thứ ba này Nhất thời như là bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh đụng vào Xương cốt lồng ngực vỡ vồ Miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt lại có một tên quân nhân đại mãng khác dùng đao chém tới bụng của Lý Khai Vân, để lại một vết cắt nhỏ trên áo giáp của mình. Lý Khai Vân lập tức xoay người, dùng vai đụng vào tên quân nhân đại mãng vừa dùng đao chém tới mình. Tên quân nhân đại mãng này bay ngược ra sau, tế mạnh xuống đất. Mà trên bộ áo giáp Lý Khai Vân đang mặc chẳng qua chỉ có thêm một vết cắt nhợt nhạt. Sau trận chiến ở Lăng Bích Lạc, Thì cùng với đám người Khương tiểu Y Biên lang Hàm trở về học viện Thanh Loan, Lý Khai Vân lập tức được tần niên, vị giáo sư nổi danh điên cuồng nhất ở khoa chỉ qua đích thân dạy dỗ. Vì thế mặc dù trong suốt thời gian vừa rồi đều ở học viện Thanh Loan, nhưng Lý Khai Vân đã trải qua rất nhiều trận chiến. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà Lý Khai Vân hiện giờ đã trở thành một quân nhân không chỉ biết cách chiến đấu, hơn nữa còn giết kẻ địch nhanh chóng, tiết kiệm hồn lực tới mức thấp nhất. Lại có bốn người khác vọt tới chỗ của Lý Khai Vân. Sau đấy bốn người này nhanh chóng ngã xuống, cổ họng bị kiếm của Lý Khai Vân cắt ngang. Trong đó thậm chí có một người tu hành đại mãng. Các quân nhân đại mãng còn lại hoàng sợ. Vừa rồi các quân nhân đại mãng này còn đang chiếm ưu thế chiến trường, nhưng nhảy mắt đã mất đi trận thế. Trước khi bọn họ kịp suy nghĩ điều gì, Lý Khai Vân đã bước tiếp sáu bước, kết quả có thêm tám thêm quân nhân đại mãng ngã xuống. Quân nhân Đại Mãng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Lý Khai Vân dùng một tay để chặt vết thương của một viên tường lãnh Vân Tần vừa bị chém đứt nửa cánh tay. Lấy ra một tấm vải màu đen rồi nhanh chóng băng bó, cầm máu giúp viên tường lãnh Vân Tần này. Các người là phá phong doanh sao? Những người còn lại vào quân đội Đại Mãng đâu? Và đồng thời hắn vội vàng lên tiếng hỏi. Bởi vì vết thương bị Lý Khai Vân cầm máu quá đau đớn, nên tường lãnh Vân Tần khoảng ba mấy tuổi này đổ môi lạnh đầy chán. Nhưng hắn ta vẫn chậm ổn đáp lại, chúng ta là quân du kích, tới đây tiếp ứng phá phong doanh. Khi tới đây, phá phong doanh đã bị đánh tan, chiến trường chính là ở bên kia. Cho lúc nói chuyện, tên tướng lãnh này vươn cánh tay trái còn hoàn hảo ra, chỉ về một nông trang đằng xa. Sắc mặt vốn tái nhợt của Lý Khai Vân bỗng nhiên càng ảm đạm hơn nói, vậy tàn quân phá phong doanh ăn ở đâu? Tên tướng lãnh này không biết tâm tình hiện giờ của Lý Khai Vân. Cái hắn ta đang nghĩ tới bây giờ chính là chiến cuộc, chính là đã có bao nhiêu quân nhân vân tần đã ngã xuống. Thậm chí hắn ta còn không hỏi tên của Lý Khai Vân, chỉ gật đầu nói. Gió phóng quanh không còn bao nhiêu người đâu. Chiến sự nơi đó đang rất là căng thẳng, nếu như mống muốn người muốn ứng cứu, phải chạy ngay tới. Tên tướng lãnh này còn chưa nói xong, Lý Khai Vân đã chạy như điên, phi thân lên ngựa, chạy như điên về nơi hắn chỉ trì. Sau khi qua khỏi nông trang, xuất hiện trong tầm mắt của Lý Khai Vân là một gò đất lồi lõm. Trên một bãi sông ở ngay cạnh gò đất lồi lõm đấy có một trận chém giết đang diễn ra quyết liệt. Số lượng quân nhân Đại Mãng và Vân Tần còn đứng trên mặt đất thậm chí lên tới 2000 người. Trận thế vô cùng hỗn loạn, chia làm 6-7 khu vực khác nhau. Tất cả đều đỏ mắt cầm binh khí chém quân địch. Và trên bãi sông đấy hoặc là trong khu rừng bên cạnh, hoặc là trên gò đất lồi lõm, Lý Khai Vân vừa nhìn thấy có rất nhiều thi thể hai bên chồng chất lên nhau. Các khu vực chiến đấu đáy trật phân trật hợp hoặc là di chuyển cách hỗn loạn dọc theo bờ sông. Hai bên chiến đấu với nhau thảm thiết đến mức gần như không thể phân biệt được địch ta. Mà thời gian giao chiến mỗi lúc một kéo dài hơn. Với thời gian dài như vậy, chỉ riêng việc chạy bộ đã đủ tiêu hao hết sạch thể lực của một quân nhân bình thường, huống chi còn vung đao chém giết. Cho nên phần lớn những quân sĩ ở đây đều đã kiệt sức. Vũ khí cầm trong tay không thể sử dụng linh hoạt, hoặc có thể nói chính là ý chí muốn sống đang giúp họ chiến đấu bà thôi. Lý Khai Vân liếc mắt nhìn qua, nhưng không thể nhìn rõ được trong đấy có lãnh thu ngữ hay không. Bất chợt hắn nhìn thấy có một đội xe ngựa còn nguyên vẹn đang ở giữa một khu vực chiến đấu khốc liệt. Nhiệt huyết trong người hắn phút chốc xông lên đỉnh đầu, giống to lên một tiếng, rồi dòng ngựa từ trên sườn núi cao thẳng tắt tới khu vực đó. Lý Khai Vân xông vào chiến trận. Từng tên quân nhân đại mãng ngã xuống dưới gót chân ngựa của hắn. Hắn xuyên qua một khu vực chiến đấu khác, hướng thẳng tới đội xe còn nguyên vẹn kia. Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu quân nhân đại mãng, thậm chí hắn ta còn không nhận ra chiến mã mình đang cưới đã ngã quỵ xuống. Nhưng bởi vì đột nhiên có một người tu hành chiến lược còn mạnh mẽ như hắn gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường lập tức say chuyển. Dưới mệnh lệnh bắt buộc của một tướng lãnh, Một số quân sĩ Đại Mãng mặc Trọng Hải có chiến lực mạnh nhất bây giờ đã lập tức xông tới chỗ của Lý Khai Vân thậm chí còn tạo thành một chiến trận bao vây hắn. Một người tu hành Đại Mãng sắc mặt lạnh lẽo vô thanh vô tức đến sau lưng của Lý Khai Văn. Ngày nhảy mắt trường kiếm trong tay của Lý Khai Văn mạnh mẽ đâm xuyên qua một hốc mắt của quân sĩ Đại Mãng mặc Trọng Hải, thì lúc đó thanh trường thương trong tay của hắn đã nhanh như là một con độc trà, mạnh mẽ đâm vào sau lưng của Lý Khai Văn. Mũi thương trực tiếp xuyên qua bộ giáp đen trên người của Lý Khai Vân, dễ dàng như cắt một miếng đậu hũ. Nhưng điều khiến cho người tu hành đại mãng vừa mới vui mừng này cảm thấy lạnh lẽo chính là thương thế của hắn lại chạm phải một tầng giáp mềm bên trong, không thể tiếp tục tiến tới. Anh kiếm màu xanh nhạt từ trong tay của Lý Khai Vân bay lên, đánh tới chỗ của hắn. Hắn tất nhiên là muốn rút trường thương đón đỡ, nhưng lại không thể rút ra được. Đầu thương của hắn bị một luồng sức mạnh lạ lùng hút lấy, dính chặt lên người của Lý Khai Vân. Lý Khai Vân trở tay. Anh kiếm bay lên xuyên thủng qua chán của người tu hành đại bãng đang rất là kiếp sợ này. Khe ăn! Trường thương châu lưng của Lý Khai Vân rất thuộc rơi xuống. Lý Khai Vân rút lui, không nhìn người tu hành đó, đồng thời rút kiếm lại chặn đánh một trường đao đang chém tới ngang ngực của hắn. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát ngay khi mà kiếm đao va chạm với nhau, hóa thành một cơn cuồng phong. Phốc! Lý Khai Văn và người tu hành Đại Mãng từ đằng sau đánh lén, vung đao chém ngang ngực đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Lý Khai Vân lại không dừng lại. Với chuyển động, hắn ta lập tức vung kiếm đâm thẳng tới đồng ngực của một người tu hành Đại Mãng mặc giáp. Hai chân người tu hành Đại Mãng này mềm nhũn, trong lúc nhất thời không biết tránh đi đâu, nên hắn ta lập tức cắn sang một cái, vung đao chém tới cổ của Lý Khai Vân Lý Khai Văn nhón chân lên, khiến cho lưỡi đao chém vào đầu vai của hắn gọt sạch một miếng giáp màu đen lớn chắc chắn. Nhưng lưỡi dao lại không thể tiến sâu hơn được nữa, mà kiếm trong tay của hắn đã mạnh mẽ xuyên thủng thân thể người tu hành đại mãng này, đẩy lùi về sau. Phốc, Lý Khai Vân lại phun ra một ngụm máu tươi. Thanh kiếm của hắn xuyên qua lưng của người tu hành đại mãng, sau đấy tiếp tục đâm thẳng một tên quân sĩ đại mãng ở đằng sau nữa. Hiện giờ thủ tướng của quân đội đại mãng này cách Lý Hà Vân không xa. Tên chủ tướng này tay cầm một thanh hồn binh chiến phủ sáng như tuyết, mặt đeo một chiếc mặt nạ dư tận. Hắn có thể nhận ra Lý Khai Vân là một người tu hành có tu vi ngang mình, vừa đạt tới cấp quốc sĩ không lâu. Vốn hắn ta có đồng tin tuyệt đối mình sẽ giết chết người tu hành Vân Tần trẻ tuổi đột nhiên xông vào trong trận. Nhưng khi nhìn thấy chiến pháp giết người như hổ điên của Lý Khai Vân, tận mắt chứng kiến hai phó tướng bên cạnh mình liên tục bị Lý Khai Vân đánh chết, nên hắn ta bất giác lo sợ cách thời không dám sông lên, sau đó liên tục phát ra mấy quân lạnh Quân sĩ đại mãng xung quanh sông tới như là thủy triều. Lý Khai Vân muốn nhanh chóng sông tới đội xe của phá phong doanh, xem thử lãnh thu ngứ còn sống hay không. Nhưng bởi vì chiến lực quán quá là mạnh mẽ, khiến cho các quân nhân đại mãng bên cạnh tự động ảo tới bao vây, nên hắn bỗng nhiên thân hãm vào trong chiến trận dày đặc quân địch nhất. Từng tên quân sĩ đại mãng sông tới chỗ của Lý Khai Vân Sau đấy lại có một tên khác ngã xuống dưới chân của Lý Khai Vân. Tay trái của Lý Khai Vân nắm lại thành quyền, đánh mạnh lên một tên quân sĩ đại mãng mặc hồn binh trọng khải. Nắm đấm của hắn ta không đủ mạnh để xuyên thủng bề ngoài bộ giáp dạ ma của tên quân sĩ đại mãng này. Cũng không thể cứng cáp bằng được, nên da thịt trên nắm đấm của hắn hơi bị lập tức bị rách, để lại một vệt máu tươi rõ rệt trên lồng ngực bộ giáp dạ ma đó. Tuy nhiên một quyền này của hắn lại khiến lồng ngực bộ giáp dạ ma bị chấn động, Xuất hiện một khe hở nhỏ, tay phải đang nắm chặt trường kiếm màu xanh lục quán lập tức đâm mạnh vào trong khe hở đó, khiến cho khe hở bị rách lớn hơn. Thân kiếm cứng rắn và á giáp phát ra tiếng cọ sát trói tay, tạo thành vô số tia lửa. Sau đó mũi kiếm cưng rắn đâm thẳng vào da thịt của tên quân sĩ mặc trọng hải này. Trường kiếm màu xanh nhạt rút ra ngoài, tên quân sĩ mặc trọng hải như là ma thần ẩm ẩm ngã xuống trước mặt quán. Lý khai phần còn đứng vững, nhưng không có ai biết tâm tình quán hiện giờ tuyệt vọng như thế nào. Hồi lực quán đã gần tiêu hao hết, tay chân và lưng quán đều có vết thương, thậm chí vết thương ở sau gáy quán ta còn nặng hơn, máu tươi chảy vào trong nội giáp ẩm ướt mà lạnh lẽo. Nhưng sự tuyệt vọng quán lại không liên quan đến sống chết quán. Tầm mắt quán hiện giờ đã bị rất nhiều quân sĩ đại mã cũng như là quân đội vân tần che lấy. Xung quanh hắn hoặc là kẻ thù hoặc là quân nhân văn thần đang liều mạng chiến đấu với kẻ thù. Đội xe kia đã bị những người này bao phủ. Tên chủ tướng đại mãng tay cầm lấy chiến phù hồn binh sáng như tuyết, mặt đeo một chiếc mặt nạ giữ tợn như là ma quỷ hiện giờ cũng rất là tuyệt vọng. Bởi vì lý khai vân chém giết quá điên cuồng, nên chính lý khai vân cũng không biết mình đã giết kẻ địch nhanh như thế nào, lạnh khốc như thế nào. Trên đoạn đường hắn từ bên ngoài xông thẳng vào trong chiến trận, có ít nhất là một trăm quân sĩ đại mãng đã ngã xuống ở nữa trong số quân sĩ Đại Mãng còn đang đứng vững chiến đấu trên chiến trường. Những quân sĩ Đại Mãng bị Lý Khai Vân chém giết chính là những người tinh nguyện nhất. Trong đó có không ít người là người tu hành, mặc trọng khải dạ ma. Trước đây quân đội Đại Mãng này đã đánh tan phá phong doanh. Cuối cùng gặp phải đội quân Vân Tần chạy tới ứng cứu. Luân phiên chiến đấu như vậy, thế dựa của bọn họ chỉ là những quân sĩ mặc trọng khải cùng với một vài người tu hành. Nếu như Lý Khai Vân xuất hiện chậm hơn 5-6 đỉnh thôi, hoặc là giết chết địch trọng hơn một chút. Những quân sĩ vân thần mặc hồn binh trọng khải của đại mãng có thể giết sạch trọng kỵ cũng như là trọng khải vân thần đang ở trên chiến trường này. Như vậy cho dù bọn họ thua trận, quân đội vân thần có thể còn sống chắc chắn sẽ không quá hai 3 trăm người. Hiện giờ Lý Khải Vân đã bị máu tươi của mình hoặc là quân nhân đại mãng che mờ, tầm mắt cũng bị vô số người bên cạnh che khuất, nhìn không thấy bên ngoài. Nhưng tên chủ tướng đại mãng vẫn luôn quan sát chiến trường này lại thấy rất là rõ. Bọn họ đã xong. Bởi vì những người tu hành ít ỏi bên bọn họ đã bị người tu hành Vân Tần trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, chém chết trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Số quân sĩ mặc trọng khải bởi vì tuân theo mệnh lệnh quán mà từ nơi khác xông tới nơi này lần lượt bị chém chết. Nên tình hình hiện giờ đã dịch chuyển hoàn toàn. Có thể nói ngoại trừ khu vực quán ra, chiến trận ở những nơi khác đã hoàn toàn kết thúc. Đội quân Vân Tần giành được thắng lợi một cách dễ dàng. Thậm chí, có một số quân nhân Đại Mãng đã mất hết ý chí chiến đấu, vô lực quỳ xuống mặt đất, chờ lưỡi dao sắc bén của kẻ thù chém qua cổ của mình. Tên chủ tướng Đại Mãng đã tuyệt vọng này hét to lên một tiếng thê lương, xông về phía Lý Khai Văn. Thành chiến phủ hồn binh có các đầy những phù văn hình dạng như là một ngọn núi phát ra ánh sáng màu cam, chém ngang thân thể một tên quân sĩ Vân Tần ở bên trái của Lý Khai Văn, mang theo một chùm máu tươi điên cuồng chém tới chỗ của Lý Khai Văn. Lý Khai Vân nhanh chóng nháy mắt, đôi người co lại. Chủ tướng Đại Mãng trong lúc tuyệt vọng, đã dồn hết sức mình để quyết đấu với người tu hành vân tần trẻ tuổi đã một mình xoay chuyển cả chiến trận hơn hai ngàn người. Lý Khai Vân cũng tuyệt vọng, cảm nhận được tên chủ tướng Đại Mãng này rất là mạnh mẽ. Tất nhiên hắn cũng muốn dùng chút hồn độc cuối cùng của mình để giết chết tên đầu sò đã giết cả phá phong doanh. Cả người của Lý Khai Vân chợt ngã xuống mặt đất tựa như là một gốc đại thụ bị chặt xuống. Nhưng mũi chân quán trong nháy mắt này lại trà sát trên mặt đất, khiến cho cả người hắn trượt nhanh tới trước, lướt ngoan ca lưỡi búa, rồi dùng trường kiếm trong tay đâm vào bụng tên chủ tướng quân đội Đại Mãng. Đôi người hiện ra ngoài trên tấm mặt nạ dữ tợn như là ma quỷ của tên chủ tướng Đại Mãng co lại. Cánh tay run rẩy liên tục. Da thịt cứng cáp trên cánh tay to lớn của hắn bỗng nhiên xoay xoắn như là một sợi dây tầng. Thanh chiến phủ hồn binh to lớn nặng nề vào lúc này lại chợt nhẹ như là một cây kim. Cấp tốc dừng lại, rồi tự động chém ngược về phía Lý Khai Vân ở bên dưới. Trong nháy mắt tưởng như thời gian ngừng trôi này, khoảng cách giữa Lý Khai Vân và lợi chiến phủ thậm chí còn gần hơn khoảng cách giữa trường kiếm của hắn và bộ của tên chủ tướng đội quân Đại Mãng. Với khoảng cách tương đối giữa hai bên như vậy, theo cách chiến đấu của người tu hành thì có nghĩa sau khi tên chủ tướng Đại Mãng giết chết Lý Khai Vân, trường kiếm của Lý Khai Vân mới có thể chạm đến người quán. Hơn nữa bởi vì việc quán trú hồn lực bị gián đoạn, nên mũi kiếm của Lý Khai Vân sẽ không thể xuyên qua áo giáp và ra thịt quán được. Nhưng Học viện Thanh Loan mạnh mẽ không chỉ vì có phương pháp tu hành và kỹ xảo chiến đấu đặc biệt, mà còn vì có rất nhiều hồn định bất phàm. Thanh trường kiếm màu xanh nhạt trong tay của Lý Khai Vân vào lúc này, thời gian tưởng như là ngừng trôi này bỗng nhiên biến hóa, dựa theo sự bộc phát hồn lực quán mà nhanh chóng dài ra. Thân kiếm tròn xoay lập tức trở nên bẹp, Hẹp dài, biến thành một thanh trường kiếm rất là dài, gần như gấp đôi những thanh trường kiếm bình thường. Hoặc có thể nói thanh kiếm của Lý Khai Vân hiện giờ đã biến thành một cây thương. Đây là ma kha kiếm. Tổng cộng có ba hình thái, xí phi kiếm, côn kiếm và thương kiếm. Hình thái hiện giờ chính là thương kiếm. Thanh thương kiếm bỗng nhiên dài ra như là cây thương này đâm xuyên qua thân thể của chủ tướng Đại Mãng, sau đấy chọc thẳng ra đằng sau. Chủ tướng Đại Mãng không thể tin được mà mở tao hay mắt nhìn. Chiến phủ quán rớt xuống khỏi bàn tay. Thân thể chiến phủ đặt lên ngực hắn, còn lưỡi phủ lại chạm vào chán. Chiến phủ đã mất đi hồn lực quan trú vào, cắt đứt toàn bộ giáp màu đen của Lý Khai Vân, nhưng lại không thể xuyên thủng được bộ giáp nghệ có vô số sợi tơ màu vàng biện thành mà Lý Khai Vân đang mặc ở bên trong. Vì thế lưỡi phủ chỉ để lại một vệt máu nhạt trên những chán của Lý Khai Vân. Thi thể chủ tướng Đại Mãng ngã xuống đất. Lý khai Vân cầm kiếm của mình, chống xuống đất như là một cây trượng đứng lên. Tất cả quân nhân Vân Tần ở xung quanh đều nhìn thấy hắn với ánh mắt đầy sự kính nể tha thiết nhất. Có mười mấy quân nhân Vân Tần bao vây hắn lại, ngăn ngừa có quân nhân Đại Mãng nào đó xung phong liều chết anh tới. Chiến đấu ở vòng ngoài gần như kết thúc. Có hơn trăm trọng kỵ Vân Tần đang đuổi giết một nhóm quân sĩ Đại Mãng vừa gào khóc vừa bỏ chạy. Đây là một cảnh tượng chiến đấu vô cùng tàn khốc. Khi Lý Khai Vân đến đây, trên chiến trường có khoảng 2.000 binh sĩ kể cả Vân Tần và Đại Mãng đang chiến đấu với nhau. Nhưng vào lúc này, bên quân đội Vân Tần chiến thắng còn đứng trên mặt đất chỉ khoảng 6-700 người. Lý Khai Vân dùng tay xoa so xoa so mặt và hốc mắt của mình, chùi đi những vệt máu đỏ tươi còn đang chảy dài trên mặt. Bởi vì chiến trường đã trống trài, nên hắn lại nhìn thấy đội xe ngựa của phá phong doanh. Hắn hơi thô lỗ đẩy hai quân sĩ Vân Tần đang chắn trước người mình sang hai bên, kéo theo trường kiếm của mình, chạy về đội xe ngựa đó. Có thấy một đứa tường lạnh không? Nàng tên thả lạnh thu ngữ. Ở xung quanh xe ngựa có vài chục quân sĩ Vân Tần còn đứng vững. Hắn níu lấy một cánh tay người trong đó lớn tiếng hỏi. Tất cả quân sĩ Vân Tần đang đứng ở đây đều nhìn thấy vừa rồi Lý Khai Vân đã chiến đấu như thế nào. Chẳng qua bọn họ lại không hiểu được tâm tình quán hiện giờ. Tên quân sĩ Vân Tần bị Lý Lê Vân nắm chặt tay tới mức cả người hơi tê dại và đau đớn, khẽ nghiêng đầu nhìn sang đồng bạn của mình. Ánh mắt như cầu cứu, nhưng đồng thời cũng lắc đầu nói. không biết, chúng ta là quân du kích. Người thử hỏi nữ tướng, chắc là người của Phá Phong Xanh sao? Có phải người của Phá Phong Xanh không? Người của Phá Phong Xanh đang ở đâu? Ờ, hình như là có một nữ tướng, nhưng mà chẳng qua bất chợt hắn nghe thấy có một người nói như vậy. Hắn thấy người nói, thấy được ánh mắt của người nói. Theo ánh mắt của người vừa nói, hắn nhìn thấy có một số quân nhân văn tần đang vây quanh những người bị thương nặng nhất, khẩn trương cứu chữa. Trong số những quân nhân văn tần còn đang đứng ở đây, hắn không nhìn thấy một nữ nào cả. lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy chóng chải và mất mát. Tựa như toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể và xương cốt bỗng nhiên bị biến mất. Hắn chạy tới chỗ những quân nhân văn tần đó. Một số người đứng ở đấy vừa rồi nghe thấy tiếng la của hắn. Khi nhìn thấy Lý Khai Vân chạy tới, mấy quân nhân Vân Tần đó đều nhìn hắn mà lắc đầu. Lý Khai Vân chợt đứng lại. Hắn loáng thoáng nhìn thấy có một nữ tử quân sĩ đang nằm trên mặt đất, lồng ngực đầy máu tươi, không thể nhúc nhích được nữa. Này, người đang chảy máu, để ta giúp người băng bó cho. Có một giáo quan Vân Tần giữ hắn lại, cầm lấy một miếng vải. Muốn giúp hắn băng bó vết thương ở sau gáy Để ta đi qua Lý Khai Vân đẩy tên giáo quan Vân Tần này ra ngoài Tên giáo quan Vân Tần này và những quân sĩ bên cạnh chợt cảm thấy chua sót Sắc mặt đầy sự bi thương Tất cả bọn họ bất giác đưa tay ra muốn ngăn cản Lý Khai Vân Tất cả tránh ra cho ta Âm thanh của Lý Khai Vân chợt biến đổi tựa như hắn không còn là hắn nữa Đúng lúc này có người từ phía sau kéo hắn lại Buông ra Người đã nói cho ta thêm chút thời gian Tại sao ta còn sống Ta vẫn còn đứng ở đây Mà người lại không cho ta đợi thêm nữa Lý Khai Vân liều mạng vung tay Càng người lảo đảo như muốn ngã xuống Giọng nói của hắn Bây giờ tự như là đang gào thép Lại tự như đang khóc Nhưng người ở phía sau không những không buông tay Mà còn mở rộng ra ôm chặt lấy hắn Ta ở đây Một giọng nói truyền vào trong tay của Lý Khai Vân Càng người Lý Khai Vân lại cứng đờ Ánh sang người thật mạnh, lập tức nhìn thấy người đã khiến cả lòng hắn chợt thất lạc và trống rỗng. Đó là một lãnh thu ngữ cả người đầy máu tươi, bộ giáp màu đen gần như bị nhuộm đỏ, mái tóc của nàng đầy khô máu, tự như đó là một cái mũ giáp bảo vệ đầu của nàng. Tạm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đây là ai được. Nàng ta ôm chặt hắn, đỡ hắn lại. Hơi thở của nàng hiện giờ rất là gấp, lồng ngực phập phồng không thôi. Giọng nói nấc nghẹn không thể thành lời được. Hiển nhiên nàng vừa trải qua một trận chém giết khốc liệt. Vợ nghe thấy tiếng hắn đã vội vã chạy nhanh tới. Đôi mắt của nàng đầy những giọt lệ nóng, chảy dài trên gò má. Ngươi! Lý Cây Vân rất cuộc tỉnh lại, hít sâu một hơi rồi thở mạnh một cái. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô gái cả người đầy máu tươi như mình, gào khóc lớn lên như là một đứa trẻ.